Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3937 Canh Cánh Trong Lòng Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Lâm Hiên thở dài, nói chính cũng không tin ngôn ngữ, nhưng là lời nói Dối có thiện ý, dù sao lão bà tâm tình hạ thế nào, mình cũng hẳn là Chấn an một cái Được rồi, người ta cũng chỉ là nói một chút Họ Âu Dương cầm tâm làm sao không hiểu được Lâm Hiên đúng có ý tốt. Đây, kỳ thực tu vi vì sao, nàng cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần phải. Vĩnh viễn ở lại phu quân bên cạnh thân, trong lòng tựu rất thỏa mãn. Trước đây đi lên con đường tu tiên là vì truy tầm trường sinh, hôm nay gả cho người sau đó, tâm tính nhưng khác, trích tiện uyên ương. Không tiện tiên, chỉ mong có thể làm bạn ngươi đáo vĩnh viễn. Tho khan một cái. Hai người tình ý triền miên, ngân đồng thiếu nữ ở một bên nhưng có. Chút không hợp mắt, an ủi miệng ho nhẹ, lâm hiên cùng âu dương cầm tâm. Ngẩn ngơ, lập tức phản ứng kịp, ở đây nhưng không thích hợp nói chuyện. Yêu đương, ngay nơi không xa, còn có thể thấy pháp bảo bay lượn. Chúng đệ tử chính đang đuổi giết. May mắn sống sót vực ngoại thiên ma Hơn nữa mấy người đổ nhi cũng ở một bên nhìn Kiến Lâm Hiên quay đầu lại lô Mấy người nha đầu mang thu hồi gương Mặt vui cười vẻ trở nên nghiêm trang Trùng Lâm Hiên nói một tiếng Vạn phúc đổ nhi tham kiến sư phụ Hừm các ngươi làm rất tốt Đều rất súng cảm như vậy Chúng ta về Trước tổng đà Lâm Hiên sờ sờ mũi, đè xuống trong lòng vẻ lúc túng, nhất phó nghiêm. Sư bộ ráng lên tiếng, vâng, mấy nữ đương nhiên sẽ không có gì nghỉ, vì vậy mọi người đổn quang. Cùng nhau, hướng phía xa xa kích mão bắn đi. Vực ngoại thiên ma mặc dù không có toàn bộ ngã xuống, nhưng còn dư. Lại, đã không khó đối phó, chúng để tử ỷ vào nhiều người, rất dễ là có thể đưa bọn họ nhất nhất thanh trừ. Một chút việc nhỏ, tự nhiên không cần đa biết vì thái thượng trưởng. Lão quan tâm. Rất mau trở lại đến rồi một tòa rồng rãi kiến trúc. Vân Ẩm Tông vừa tuy lớn bại thua thiệt, nhưng bởi Lâm Hiên rất nhanh thì chạy về, cho nên đối phương tứ lực địa điểm chỉ cần là tập trung. Ở sát biên giới, tông môn ở chỗ sâu trong, hầu như không có thủ đến. Bất kỳ phá hư Tất cả như trước ngay ngắn rõ ràng Bất quá lưu thủ người tu tiên Đại thể thực lực rất yếu Ở nơi nào Thấp thỏm cùng đời kết quả Vì vậy nhìn thấy Lâm Hiên chờ người trở về hậu Đều phát sinh một trận Hoan hộ Người người đại thở dài một hơi Lâm Hiên chờ người trấn an Vài câu Sau đó đi tới rộng rãi trong đại Điện Ở chủ vị ngồi xuống Tự có thị nữ đưa lên rượu ngon dưa và trái cây. Lâm sư đệ, lần này ít nhiều ngươi bằng không bản môn tổng đà, hiện. Tại đang một hồi gió tanh mưa máu. Ngân đồng thiếu nữ trùng Lâm Hiên nhất phúc cư nhiên chỉnh mà trọng. Chi nói lời cảm tạ bắt đi. Lâm Hiên mang dơ tay lên hư phủ sư tỉ xin đứng lên, ngươi vậy nói. Chỗ nào nói lai like. Lâm mố nếu là vân ẩm tông người tu tiên Là bản môn Suốt lực đó là phân trúc phải làm Tại sao nói lời cảm tạ vừa nói Sư Tỷ làm như vậy thật là đúng chiếc xếp tiểu đệ Không ngu tỷ như ngươi nói tạ ơn Nay là thật tâm thực lòng Nếu không có lâm sư để ngươi Vân ẩm tông tại sao hôm nay phong cảnh giữ Lưu loát ở chỗ này ta có một chuyện muốn nhờ. Sư tỷ mới nói. Sư để ngươi hôm nay. Đáp tiên đảo minh chi chủ. Lại do ta tố giá vân. Ẩm tôn trước đại trưởng lão. Cũng có chút không thích hợp. Sở dĩ. Kiến lâm hiên rụt mở miệng. Ngân đồng thiếu nữ tiên khoát tay áo sư. Để thả hãy nghe ta nói hết. Ta biết dĩ của ngươi máu tính cách cũng. Không thích xử lý tôn môn sự vụ không quan hệại trưởng lão này chỉ là chức xu sư để nếu không phải nguyệntông môn sự vụ vẫn là có thể do ta đại lao chỉ là danh không tránh tất ngôn không thuận dĩ Sư để hôm naytông lao giữ danh vọng Nếu nếu không đương bản môn đại trưởng lão ta lo lắng Lâm Hiên thở dài Sư Tỷ nói ddí nói gió minh bạch Dĩ Cực Nếu đẩy nữa, Bài đô ti ba khởi hành mão văn tự tử, về tình về lý, đều có chút. Không thể nào nói nổi. Quay về với chính nghĩa chỉ là một tư danh mà thôi, hà tất nhượng sư. Tỷ kế tục hơi xuống phía dưới. Được rồi, sư tỷ nếu nói rõ, vậy tiểu đề cũng chỉ có thể cúng kính. Không bằng tuân mệnh. Lâm Hiên gật đầu bất đắc dĩ lộn. Như vậy rất tốt, ta một hồi. Sẽ khứ như toàn bộ phái tuyên bố Từ nay Về sau Sư đệ chính là ta vân ẩm tung Hoàn toàn xứng đáng đại trưởng Lão Ngân đồng thiếu nữ đại hỷ Dĩ lâm hiên tính cách Vốn cho là còn muốn Phí một phen khẩu thiệt Không nghĩ tới hắn khinh địch như vậy đáp Ứng Mục đích ký dĩ đạt được Cô gái này tâm tình tất nhiên là vô cùng tốt Vì vậy bắt đầu nói chuyện phiếm Như Lâm Hiên hỏi thử đi tham gia tiên. Minh đại hội kinh qua. Một bên cầm tâm biểu tình cũng gần như nữ nhân mà. Lòng hiếu kỳ đều. Là phi thường nặng. Lâm Hiên cũng không giấu diêm chi vô bất ngôn. Kỷ nữ tự nhiên nghe được mùi ngon dĩ cực. Dù sao lần đi đông rộ nước. Là phi thường đặc sắc kinh lịch. Cứ như vậy nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Lâm Hiên đứng sẩy cáo từ. Dư họ Âu Dương cầm tâm cùng nhau về tới trong đồng phủ. Ôn Tinh Khiết thả không đề cập tới tiểu biệt thắng tân hôn chính là tất cả mọi người đồng địa. Sau đó mấy ngày, Lâm Hiên ngược lại quá tiêu giao khoái hoạt, tuy rằng làm đến tiên đạo minh minh chủ, nhưng phản kích vượt ngoài thiên, mà cũng không phải là một sớm một chiều. Còn nhiều thời gian Thì là muốn thu phục mất đất cũng là có đại. Lượng công tác nhu yếu chuẩn bị cẩn thận một phen điện. Khó có được thanh nhàn ngày. Nhưng Lâm Hiên lại Tịnh không hề tưởng. Tượng sung sướng như vậy. Vân ẩm tông như nay dí chuyển nguy thành an. Nhưng Nguyệt Nhi hữu người ở chỗ nào. Lúc trước truy sát bào xà. Chính lầm vào thần bí không gian. Sự chậm. Chế này hai trăm năm. Sau khi ra ngoài cảnh còn người mất, Nguyệt Nhi đã phương tung một. Chút cũng không có. Tuy nói tiểu nha đầu xưa đâu bằng nay cũng tiến cấp tới độ kiếp kỳ. Lại có tiểu điệp bồi tải bên người theo đạo lý, phải không phương sự. Nhưng tu tiên giới biến ảo thủy hữu nói rõ đặc biệt hôm nay nay là. Phi thường thời khắc, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là vực. Ngoại thiên ma. Nguyệt Nhi không tại người chắc Lâm Hiên Hữu làm sao Có thể thực sự yên tâm đây Mấu chốt là Nguyệt Nhi tìm không được chính Về tình về lý đều hẳn Là quay về vân ẩm tôn lai Tìm hiểu một chút tin tức Lấy giữ tiểu điệp Thực lực phá vỡ hư không Đáo nai long giới cũng không khó điệp Nhưng lâu như vậy Quá khứ Nhưng vẫn không có tin tức Điểm này thực tại kẻ khác vô cùng kinh ngạc. Như vậy tiểu nha đầu gặp phiền phức hay giải thích suy nhất. Lâm Hiên hận không thể có thể bay đáo Nguyệt Nhi bên cạnh thân. Nhưng vấn đề là hắn căn bản cũng không biết hôm nay ái thê thân ở nơi nào. Linh mặt biên tích uyên bác tất cả lớn nhỏ mặt biên tựu có mấy trăm. Nhiều. Mình coi như có thông thiên triệt địa năng lực cũng vô pháp từ đó tìm. Kiếm như vậy đợi hay lựa chọn duy nhất Mặc dù giá thực sự rất khó chịu Nói thành đúng dày vò cũng không sai Nhưng trừ này ra chính thì có Biện pháp gì đây Chỉ có thể chỉ mong các nhân tử có thiên tương Cũng may thực lực đến rồi lâm hiên như vậy đẳng cấp Giữ nguyệt nhi lại Có phi thường thân mật quan hệ tiểu nha đầu nếu là thật không hề Chính không có khả năng một điểm trong lòng Linh Triệu cũng không. Nói như thế, tiểu nha đầu hẳn không có ngã xuống, nhưng chỉ như vậy. Lâm Hiên tự nhiên không có khả năng yên tam thoải mái đến tột cùng. Thế nào mới có thể tìm được nàng đây? Điểm này thực tại nhượng Lâm Hiên vò đầu thuyết không bột đấu gột nên. Hồ cũng không sai. Lặng lặng đợi tựa hồ đã lựa chọn duy nhất.